Làng me quận Bắc Trang Trà Vinh Đâu đó quanh những năm 1940 Cũng như đa số những ngôi làng ở miền Tây Làng me tòa lạc dọc theo một dòng sông Mang tên là sông Cóc Gọi là sông Kỳ thực đây chỉ là một con kinh Do đào đã lâu Nên đất yếu Sạc lở ra hai bên giải thước Mà trong lớn hừng Nhân đó mà gọi là sông Vì ruộng đồng quanh 5 triệu hạt Nguồn thức ăn tôm tép và côn trùng rất dồi dào cho nên làng me có rất nhiều cốc, nhiều đến độ dân làng ăn đến vắt ngán. Mặc dù món cháo cốc rất ngon, tên sông cốc cũng gì thế mà có. Tối tối ra đường, khi đi năm bước chân thì dấp phải một con cốc, đi 10 bước chân thì thấy cốc nhảy ra từ tứ phía. Về đến nhà, hàng ba lại nhảy đậy cốc là cốc, người chân bắt đầu cảm thấy khó chịu. Họ xây hàng trào dùng thuốc trừ, xa lánh loại cốc đi. Vì chỉ có một đứa trẻ. là thích chơi với cốc nó tên là Súc. Súc là con một trong gia đình của bá hộ Đạo Văn Tùng Nhà ông bá hộ này giàu nức đổ vách, gạo chất đầy kho, vàng bạc chung đầy gầm giường. Ông bá hộ Tùng có hai đời vợ, nhưng chỉ có duy nhất một đứa con với bà hai. Còn bà cả đến tuổi 37 vẫn chưa sinh được cho ông Tụng đứa nào, cho nên cũng tuổi thân lắm. Càng ngày càng bị chồng ghẻ lạnh. Thằng súc đó tên thật là Đào Văn Tứ Tên tục mới là súc Vì hồi nhỏ nó khó nuôi Phải có tên khác Để cho quỷ thần không phá phách nó Quan niệm người xưa là như vậy Mà nói thằng súc khó nuôi Thì cũng không đúng Nó chỉ có cái tật ngộ hơn người ta thôi Làng me ai ai cũng xa lánh con cốc Duy chỉ có thằng nhỏ này Là ngày nào cũng chạy ra ruộng Bắt cốc đem về nhà nuôi Ông bá hậu tụng la mắng nó cỡ nào Nó cũng không nghe con làm mình là Mỹ Thấy bảo nó không được Nên ông mới gọi nó là súc Hy vọng lúc còn nhỏ Nó là loại súc sinh Lớn lên thì lại có ít Như chữ súc trong quẻ kinh dịch Nghĩa là nuôi dưỡng Năm thằng súc được 9 tuổi Đang bắt cóc ở ngoài đồng Thì bỗng nhiên nó nhìn thấy một ông lão kỳ lạ Ông lão này mặc áo bào Dài phủ chân màu vàng Trước ngực có hình bác quái Đầu đội nón chuồng chuồng tay cầm kiếm gỗ Là phường đạo sĩ diệt ma dạo Lão đạo sĩ có khuôn mặt gian manh Mắt xích Mũi bè Râu di Nhìn thấy thằng xúc dưới đồng thì đi song song lại Mắt nhìn trọng trọng vào nó Được một lúc Lão đạo sĩ phán: Cái thằng này Là con ba hộ tụng đúng chưa Mày lại ra đây bắt cóc hả Thôi về về đi Bận đạo vẫn mày về Thằng xúc vẫn chưa kịp phản ứng Lão đạo sĩ đã dắt tay nó cho dẫn thẳng về nhà Vừa đi ngang làng Miệng lão vừa rêu rau Ai xấu trời Xấu trời mà Người dân trong làng kéo ra xem rất đông Lão đạo sĩ giữ bước vào tiền sân của nhà bá hậu tụng Thì miệng liền oan ngoan. Ông bá hậu tụng mà Tới xấu rồi Ông ra đây mà xem Bá hậu tụng đang trê thuốc Nghe người gọi mình thì lật đật chạy ra Thấy lão đạo sĩ đang dắt tay thằng con Tôi nhảy ra dằn lại, miệng quát lên. Đà, ông làm cái gì đó. Định bắt cốc con đít sọc. Tôi báo tì cảnh sát vô cổ ông bây giờ đó. Lão đạo sĩ chặt lưỡi mắng. Tì cảnh sát cái đầu của ông đó. Còn ông mang số con rùi đậu đầu nhăn. Nghĩa là sẽ chết sống đó. Ông mà không lo cúng kiến. Cô hồn tới bắt con ông. Thì ông đừng có trách. Bận đạo thấy ông cũng hay làm từ thiện cho nên nói giúp thôi. Ông đừng có mà ở đó dở dòng này nọ. Bá Hậu Tùng ngày xưa cũng từng làm quan sở cẩm, nổi tiếng thanh liêm, đi đầu trong chuyện bài trừ mê tín dị đoan, nên làm dị tinh vào mấy cái chuyện ma quỷ. Nghe lão đạo sĩ nói như vậy, thì bảo ngay: "Thôi, cảm ơn ông, con tôi tôi lo được, mời ông về cho, không tôi báo tiền nữa đâu." Lão đạo sĩ liền chè môi, vừa đi vừa đọc mấy câu nghe rất khó hiểu. Bá Hậu Tùng đưa mắt nhìn theo. thấy lão đi quốc rồi mới dọ hỏi thằng xúc. mày lại ra rượu bắt cóc sao? thằng xúc khuôn mặt bẽn lẽn lần này bị bắt tài trận nó không còn đường cậy tay nó dính đầy sình nên dễ dị thanh minh cho được kết quả nó bị bá hộ tùng té đít mấy cái cho đuổi đi vô trong nhà lão đạo sĩ cũng bản đi từ đó hai tuần sau một đêm trăng sáng Thằng Súc đang nằm ngủ trong phòng Thì nghe thấy tiếng gõ cạch cạch bên ngoài cửa sổ Nó choan tỉnh dậy Thì tiếng động dần lớn hơn. Súc xanh mặt Nuốt nước bọt Phải nói là câu nói của lão đạo sĩ ngày hôm đó Vẫn còn ám ảnh ở trong đầu của nó Tiếng động cạch cạch như có ai đó Đang bước đi trên mái nhà Mồ hôi lạnh của thằng Súc đổ ra như tắm. Lúc ấy thì một trận gió Từ đâu thổi tới Làm tung cả cái cửa sổ ra Thằng Súc đưa mắt ra nhịn Thì thấy một khuôn mặt trắng bệt To gần bằng cái khung cửa Mắt thù lù như đích thúng Đang nhếch miệng cười Mà nhìn nó trân trân Khuôn mặt kỳ dị lúc này mới lên tiếng Giọng nói thẻ thẻ <cười> Trả mạng Trả mạng Sốt choàn tỉnh la lên thất thanh Làm cho lũ chó được dịp sổ dậy lên cả súng. Thì ra là một chức mực Bà hai nghe con mình la thì hốt quảng chạy vô Thằng sốt thấy mẹ thì nổi tật mít ướt Khóc lên tu tu Kể lại chuyện giấc mơ về cái mặt người kia Bà hai giống cân chiều con Thấy con khóc Liền chạy lại ôm nó vào lòng tay vuốt tóc mà trấn an Thôi đến đi mẹ thương Nằm mơ thôi mà Không có gì đâu nghe con Thằng sốt được dịp thì trút cho ngực mẹ nó nói con, con thấy mà Con, con thấy mà đó Thôi không có sao Mẹ đuổi ma đi rồi nè. Không có sao đâu con Thằng Súc nghe mẹ nói vậy Thì ngốc đầu lên nhìn ra phía cửa sổ Cánh cửa vẫn khép chặt Chứ không mở tung như trong giấc mơ Bà hai lao nước mắt trên gò má của nó Nhìn ra hướng phòng của bà cả Giọng đầy đai nghiến Súc ngoan Sống trên đời phải cẩn thận Kéo bị người ta hại nghe con Bà hai thật ra đang nghi ngờ Chuyện lão đạo sĩ lúc trước Là do một tay bà cả sắp đặt Hồng hạ thấp uy tín của mẹ con nó Sau này chia tài sản Thì bà cả sẽ được nhiều phần hơn Bà hai vẫn luôn nghĩ Bà cả vì không sinh được con trai Cho ông Tùng Nên đã thất sủng Bởi vậy mới bài trò đòi bại để hãm hại thằng Súc Bà hai dễ gì để cho bà cả được toại nguyện Trong đầu bà đã thủ sẵn Một vài mưu kế phòng thân Bà hai nhìn xuống thằng Súc Đứa nhóc 9 tuổi chưa biết mùi đời Bây giờ đã chìm vào giấc ngủ Bà đặt nó xuống giường Kéo mệnh đắp rồi kẹt khàng đi ra Hai đêm liên tiếp sau đó Đêm nào thằng sốt cũng gặp ác mộng Đêm thứ nhất Nó thấy cái giường nó đang nằm Biến thành một tấm da người Nó trở mình thì phát hiện ra Cái đầu người phủ đầy tóc Đang mở miệng ra định ăn thịt nó Đêm thứ hai Thằng Súc thấy dưới gầm giường mọc lên bốn cánh tay người khô đét, đen xì Choàng lên trốn lấy nó, rồi bóp cổ nó Lần nào thằng Súc tỉnh dậy cũng thấy bà hai mẹ nó Đã ngồi ở đầu giường từ lúc nào Tựa như bà đã biết trước rằng nó sẽ gặp ác mộng vậy Bà chuốt lưng, dò đầu, an ủi nó Lúc đó nó thấy ánh mắt của bà hai như có lửa thụ Một mùi hương thoang thoảng làm cho nó dễ chịu Rồi lại chìm vào giấc ngủ thư thái Con nít thì mau sợ mau quên Ngủ dậy thì thằng Súc không nhớ gì tới cơn ác mộng đó nữa Cứ hân hoang vui chơi bình thường Sáng ngày thứ tư Thằng Súc lại lẻn ra đồng bắt cóc dậy Dọc đường đi nó gặp lại lão đạo sĩ có vẻ gian manh nọ Hai người nghịch chịu nhau Lão ta vừa nhìn thấy thằng Súc Thì nhảy tọt vào trong bụi cây trốn mất Thằng Súc chưa hiểu gì cả Nhưng lại thấy ông ta Làm cho nó dấy lên chút lo lắng Nó ngờ ngát mất một lúc Mới tự trấn tỉnh lại Mà sớm bước đi tiếp Gần đến trụng thì phía sau lại nghe tiếng người đến gần Nó giật mình nhìn lại Thì ra có một người đàn ông Đang tiến đến tự tự Người này nhìn sáng sủa Dễ gần Nó vừa nhìn thì ánh mắt liền sáng lên Vì người đàn ông này có rất nhiều búp bê đồ chơi Người đàn ông kia dường như chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi Nhưng thấy thằng xúc đứng đó thì cô đưa mắt nhìn qua một cái rồi dừng chân mà thở dài. Thằng sốt không quan tâm biểu cảm kỳ lạ đó, nó mở miệng xin: ch "chú ơi, ch cho con búp bê đi." Người đàn ông quỳ gối xuống, vịnh vai nó, thở dài mà nói: Số còn đúng là xui xẻo. Như lời ta, từ nay về sau đi đâu cũng đem theo con búp bê này nghe chưa? Nó có quyền năng, có thể bảo vệ được con đó." Người đàn ông nói xong thì cho xúc một con búp bê gỗ, mặt mũi làm rất sinh động, mi mắt có thể chớp, tóc làm bằng sợi tóc thật, mềm mại, đen nhánh. Con búp bê mặc đồ tàu trông rất dễ thương. Thằng xúc được con búp bê thì vui quá, quên đi việc lão đạo sĩ gian manh từ nãy tới giờ đang theo dõi nhất cử nhất động của nó. Xúc nhét con búp bê vào trong túi quần, nó chạy tọt về nhà, đặt con búp bê lên đầu giường. Đi tắm, rồi cả ngày hôm đó đều chơi với búp bê. Từ khi có người bạn mới này, thằng Súc không còn mơ thấy ác mộng nữa. Đêm nào nó cũng ôm con búp bê ngủ thật ngon. Đến sáng tỉnh dậy, đều thấy mẹ nó đang ngồi ở đầu trường. Vừa vuốt tóc nó, vừa cười lên hiền tự. Chỉ có bà cả là coi bộ không thích cái chuyện đó. Cảm giác như hãy hai mẹ con thằng Súc yên ổn, thì bà ta không chịu nổi vậy. Thằng súc tự dạo đó thì trong bụng đầy hân hoang, nó nghĩ rằng từ nay về sau, nó không cần phải chơi với cốc nữa, vì nó đã có bạn mới rồi. Hôm ấy nó đem theo con búp bê ra cái ao sau nhà, lúc ấy là giữa trưa. Nó vốn là đang nằm ngủ, thì đột nhiên nghe tiếng gõ lên cửa sổ, cọc cọc rất điệu. Tiếng gõ vang lên chừng năm lần, thì có tiếng nói vọng lại. Đi ra ao tắm súc ơi. Tiếng nói khẽ khàng Mà vang vọng vô cùng Làm cho thằng súc cũng trào dân ý định đi tắm ao Nó bật dậy Trong nhà lúc đó vắng hoe Nó cầm theo con búp bê Định tắm xong sẽ lấy búp bê ra chơi ngoài hè luôn Ao phủ một nhóm bông súng Mặt nước vẫn lặng xanh mát Nó cúi xuống nhìn mặt nước Thì thấy có ai đó Mặt như quét sơn trắng Đang hoàng vai nó Làm cho nó giật mình Ai ngờ trời ụm xuống ao cho nên bị hụt chân Ngộ một cái là Không có ai trong nhà nghe thấy được âm thanh đó Hệt như tai của họ Đang bị một thứ gì đó bưng bít lại hết Thằng sốt chìm xuống Nó quảng hốt cực độ Ánh mắt đảo lên liên hồi. Hai tay vùng vẫy kịch liệt Mắt nó liếc thấy Ở dưới đáy ao đen xị Là cái mặt trắng bệt to như khung cửa sổ trong cơn ác mộng lúc trước đang dùng miệng phun cái lưỡi tra quấn chặt lên chân nó lùi xuống rất mạnh nó là hét đầy quảng sợ trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ giảng đơn là lão đạo sĩ hôm trước lại kiếm nó để hãm hại tên đạo sĩ giang manh mà nó dễ dụa nhưng cái mặt người quá mạnh nó bị sặc nước sức lực yếu dần mắt không còn thấy đường nữa mũi đã cay xè thở không được Lát sau nó bị kéo tuột xuống ao Lúc sắp liệm đi Nó thấy con búp bê nhét vào trong túi quần Đã nổi lên ngang mặt của nó Mở mắt ra nhìn nó Rồi nó liệm hẳn đi Thằng xúc cảm giác được Có ai đó đang kéo nó lên Rồi tiếng người la hét Khóc lóc Tiếng gọi nhau ý ới Ôm sợm cả một đoạn đường Nó cảm giác được nó đang nằm trên một bề mặt gì đó rất tơi xốp trời bốn người khiến nó đi Bà hai mẹ nó đang chạy theo phía sau Nó đưa tay lên Đến nhõng nhẽo để được bà ôm Nhưng sao khóe mắt của nó nặng quá Mọi thứ xung quanh lúc thật lúc ảo Lúc mơ hồ lúc chân thật Nó cảm thấy mệt Nó muốn ngủ đi Nhưng dường như Thời gian trôi qua rất lâu Tặng súc mới có thể mở mắt ra được Thế nhưng tay chân của nó Đều bị liệt đi Không cử động được gì Chỉ có thể nằm lì một chỗ mà thôi. Nó cảm giác hình như ai đó đã đặt nó nằm lên một cái gối rất là lớn. Chắc là mẹ, nó nghĩ thầm trong bụng. Chỉ có mẹ mới tốt với mình như thế thôi. Nghĩ tới đó, nó định mở miệng lên kêu bà hai. Nhưng nó lại càng bàn quàng phát hiện ra mình đã mất đi khả năng nói. Nó giờ chỉ có thể nằm đó, không nhút nhích, không nối năng. Nó nghĩ rằng Có khi nào đây mới chỉ là khúc dạo đầu Của cơn ác mộng dài đặng đẳng hay không? Lúc đó bà hai mới bước vào, Nó mừng húng Nó cảm giác được toàn thân ấm áp Khi mẹ nó ngồi xuống bên cạnh giường Bà hai ân cận lắm Chăm sóc nó tận tịnh Cho nó ăn, cho nó uống Còn lau mình cho nó Sức cho nó loại dầu thơm phức vừa làm bà hai vừa thúc thích khóc Chốc à. Không sao đâu. Con đừng có buồn nhé con. Đột nhiên cửa sổ bật tung ra, như có trận gió trong cơn ác mộng. Tăng Súc định la lên nhưng không được. Bà Hai đứng dậy một mạch ra ngoài. Tăng Súc muốn đưa tay lên kéo bà ở lại với nó thêm chút nữa, nhưng nó hoàn toàn bất lực. Đến chiều tối Ông bá hộ tụng nhậu say vậy Vừa thấy mặt bà hai liền lao vào đánh tới tóc Thằng Súc thấy mặt mẹ nó bầm nhiều chỗ Muốn nhảy xuống ngăn Nhưng không cử động được Ông bá hộ đánh đập đã đời Thì liền chỉ tay vào mặt nó Nói cái gì mà nó nghe không rõ Đoạn ông ta tức tốc chạy đến Ném nó xuống giường Bà nó đánh nó Vứt nó đi như phế vật Nó cảm giác như lực ném rất mạnh Nhưng kỳ lạ là không thấy đau Thân thể nó lăn long lóc trên nền nhà Úp mặt vào bờ tượng Lát sau bà hai mấy bồng nó lên Đặt vào gối như cũ Khuya muộn Thằng xúc lại nghe ba mẹ nó chửi nhau ôm um trời Họ khua tay liên tục Họ dằn nhau Nắm tóc nhau Ném đồ đạc về phía nhau Nó nhớ nó chỉ nghe được tiếng ông bá hộ tùng Khi ông tát vào mặt mẹ nó Trột quát lên Bà điên tròn Tát xong ông bỏ đi Bà hai lại bưng mặt miếu máu Đến ngồi bên cạnh nó Lấy khăn lao mình cho nó Vừa lao bà vừa khóc nói bà mày thay đổi rồi Không còn cưng chịu mẹ như xưa nữa bà mày ác lắm Dì cả cũng ác nữa Tụi nó đánh đập mẹ suốt thôi <cười> Mẹ khổ quá Súc à Súc thoáng nghĩ Có lẽ bây giờ nó đã trở thành phế nhân rồi Cho nên bà nó chả gì cả mấy coi khinh mẹ nó đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ nó vì đã để cho nó thành tra bị liệt như thế này nó đau buồn lắm nhưng cử động còn không được thì nó đành ngậm ngùi nghe mẹ nó than khóc mà thôi nửa đêm cánh cửa phòng nó chậm chạp mở ra một người phụ nữ thò đầu vào trong nhìn cháu chắc là bà cả bà cả bước đến nhìn nó Trề môi lắc đầu đoạn lấy ra dĩa đồ ăn đặt bên cửa sổ Rồi mở cửa sổ ra Nó thấy bên ngoài có một cánh tay to như cây cột nhà thò vô Lấy đồ ăn Rồi khuôn mặt to như cái khung cửa sổ chui vào Đưa mắt nhìn nó Cười lên canh khách Nó sợ quá nhưng không bỏ chạy được Nó chợt hiểu ra Thì ra là con mụ này thông đồng với ông đạo sĩ Giang Manh kia Hại nó ra nông nỗi như thế này Thật là khốn nạn quá mà Nó tức lắm Bà cả âm mưu giết nó. Có như vậy thì bà ta mới được chia cái gia sản này. chứ vì tiền mà bà ta biến thành một con thú. Nó tức giận lắm. Cơ thể nóng trang lên. Đột như một trận gió kéo đến, tội tắt hết đèn kệ đi. Bàn ghế trong phòng lay động dữ dội. Cánh tay kia trút lại rất nhanh. Dường như cũng biến đi mất tâm. Bà cả thấy cảnh này thì hét lên đầy quảng sợ, bỏ chạy ra bên ngoài. Thằng xúc cười nát nẻ trong bụng. Giờ nó mới ngủ được Sáng sớm Thằng Súc bị mùi dầu thơm phức đánh thức Hơi thở nồng ấm của bà hai kệ sát bên nó Mở mắt ra Nó thấy bà hai đang lau mịn cho nó Nó muốn ngồi bật dậy để ngã cho lòng của bà Nhưng nó làm không được Đột nhiên cửa chính mở tung ra Bá hậu Tùng lại nhậu say Ông túm tóc mẹ nó rồi giật mạnh Đoạn lấy cái chổi lông gà Liên tục đánh vào lưng mẹ nó Lúc này nó mới không chịu nổi Nó dùng hết sức lực để ngồi bật dậy Nhưng không được Thứ cử động duy nhất chỉ là ánh mắt mà thôi Nó trợn mắt lên nhìn ba nó Như muốn mắng chửi bằng nhãn cầu Dữ dội Đang trực lửa thù hận kia Đúng lúc ấy thì bá hộ quay sang nhìn kỳ thấy ánh mắt của nó Ông liền la lên như bị ma đuổi Ông gào trú rồi gột xuống Tắt thở đi Mặt nhăn nhúng kinh dị Như bị hù cho tới vỡ mực mà chết Đám ma của bá hộ Tùng Được làm trình trang bên ngoài nhà chính Kèn trống thổi vang một cốc trời Thằng Súc nằm trong phòng Không đi ra làm lễ được Có lẽ ai cũng biết nó đã bị liệt Cho nên không ai quan tâm tới nó Không ai bảo nó mặc phục tang Hoặc tra nhìn di ảnh của ba nó Nhưng nó cũng chẳng cần người ba như vậy Chiều Có một tớp thầy chùa đến trở bắt đầu tụng kinh Nhan khối từ bên ngoài Bị gió thổi vào trong Mang theo một hình bóng màu trắng Không có chân Thằng Súc nhìn kỹ lại Là ông bá hộ tụng ba nó Nó tưởng đâu hồn ma của ba dễ báo thụ, Định tóc chạy đi Ai ngờ ông bá hộ lại cười hiền Ông không còn dữ dằn như ngày thường nữa Ông không mắng nó Cũng không trách nó Ông định tới gần vuốt đầu nó Ai ngờ vừa nhìn lên đầu trường Ông liền gạo trú Rồi bay ra ngoài cửa sổ Đám mà kéo dài 4 ngày Ngày nào khi thầy chùa tới đọc kinh Nó đều thấy ba nó Biển cảnh tương tự lặp lại đều đều Cho tới một hôm Có vị Tăng trong lúc đi ra nhà sau Chuẩn bị đồ cúng Thì vô tình cái bản lệ cửa phòng của nó bị lỏng Cửa mở ra vị Tăng nhìn vào bên trong Thấy nó thì hốt hoảng lắm Ngay trong chiều hôm đó Mấy ông thầy chùa đều đi về cả Chẳng ai tụng kinh nữa. Ít ra nó cũng không bị làm phiền, và cũng chẳng còn thấy bóng ba nó hiện vậy nữa. Cũng trong bốn ngày đám ma, ngày nào cứ đúng 12 giờ đêm, bà cả đều xuất hiện. Đem theo trái cây hoặc đồ ăn, rồi đặt lên cửa sổ. Bàn tay to tướng từ bên ngoài thò vào trong, bốc đồ ăn, rồi chén hết sạch đi. Ngày hạ huyệt, đêm đó cả nhà lặng như tờ. Người ở ai cũng mệt mỗi mấy ngày qua Nên đều đi ngủ từ sớm Chỉ còn lại một căn nhà lặng im Bà cả chẳng như thường lệ Đửa đem lẻn vào trong phòng của nó Vừa đặt dĩa đồ ăn xuống Thì cửa phòng lại đột nhiên mở toàn Mẹ nó bước vô Tay cầm con dao sáng loắn Khuôn mặt của mẹ nó sắc lại Giống như không còn chút máu nào Bà chỉ chờ mặt bà cả chửi cái gì đó không nghe được Rồi cầm dao nhảy tới Bà cả sợ quá té ngược ra phía sau Bò trên bốn chân tới chỗ góc giường. Mẹ nó định cầm dao trượt theo sát Bà cả quay người lại Đưa tay ra đỡ rồi nói Đừng, đừng hại tôi Tôi có làm gì cô đâu <cười> Bà sống đã là sai trái rồi Bà chết đi Tôi mới khỏe được Đừng, đừng, đừng mà Tôi vô can mà tôi gian cô Nhà này tôi cho cô hết Tôi có tranh nhận gì đâu Giang sinh sao? Tôi cho bà coi Mẹ nó bế nó lên Bàn tay nhẹ nhàng Hơi ấm lan tỏa ra Bà cả lùi vào trong góc nhà Khuôn mặt khốt quảng khi nhìn thấy nó Bỗng từ đâu bà cả móc ra Trong túi một tấm gương tròn Có hình bát quái Sôi thẳng về phía nó Khó hiểu Bà cả đang làm gì vậy? Tấm gương đó định hù dọa ai? Nó cười ngạo nghễ. Nhưng mà đột nhiên nó khựng lại, nó nhìn vào trong gương, nó thấy mẹ nó đang cầm con búp bê của nó. Con búp bê này là người đàn ông kỳ lạ tặng cho nó hôm trước mà. cho bản thân nó đâu? Sao không xuất hiện trong lòng mẹ nó? Sao nó không thấy khuôn mặt của mình trong gương? Còn cơ thể nó đâu? Sao mẹ nó lại cầm một con búp bê chứ? Nó gào lên và dĩ nhiên chẳng có ai nghe được. tiếng gạo trong tâm tưởng nó vang vọng lên mẹ ơi con bị làm sao vậy mẹ ơi con sợ mẹ nó không đáp vẫn siết chặt con búp bê trong tay mỗi lần mẹ nó siết lại nó cảm nhận rõ ràng từ ngón tay của bà đang kẹp vào hông của nó nó đột nhiên cảm thấy tức giận trợn mắt lên nó nhìn thẳng vào bà cả bà cục tra tắt thở đi mắt trừng mở to mặt nhăn nhúng sợ hãi Không khác gì bà của nó cả Mẹ nó lúc này mới vốt đầu nó nói <cười> Bé xúc ngoan của mẹ Bé giỏi Giờ thì nhà này Là của mẹ con mình rồi Lúc này Xúc nghe tiếng mở cửa Người đàn ông cho nó con búp bê bước vào Ông ta lất cất nói <cười> Đã xong hết rồi phải không em Anh đã nấu rồi Búp bê thỉnh từ trùa thiên về Nuôi quỷ nhi tốt lắm Do hợp mạng với thằng con em Nên công dụng càng mạnh hơn nữa đó Mẹ nó ổng ẻo nói Anh thôi đi Dù gì cũng là con của người ta mà Người kia cười lớn Ôm eo mẹ nó <cười> Chứ chẳng phải em nói với Thằng con bị chậm lớn Các ngại cứ ngơ ngơ như thằng điên hay sao Em thấy đó Bây giờ thì nhà này là của mình rồi Chứ em mà nuôi cái thằng dở dở ương ương đó Có khi chết dạ Tôi cũng không được một xu. Người đàn ông đó và mẹ nó hôn nhau Mẹ nó quăng nó xuống chân giường Mắt của nó hướng lên đầu giường Nơi có cái gối Mà hằng ngày nó dựa vô Thằng xúc tá quả ra Trên đó là di ảnh và bàn thờ của nó mà hàng gì mỗi lần mẹ nó bước vào Đều có mùi hương Là mùi nhang sau Bà ta đốt nhang đi luyện phép yếm nó sao Nó chết rồi sao Hồ ma của nó nhập vào trong con búp bê này hay sao Mẹ nó có thương nó hay không Hay bà ta cấu kết cùng người đàn ông kia Lợi dụng nó Chiếm hết tài sản của bà nó đi Nó chẳng biết gì nữa Muốn vung chân cũng không được Muốn trừng mắt nhìn người đàn ông kia Nhưng ông ta không nhìn nó Nó gào lên Tức giận Lúc này nó mới cảm giác tay chân của nó có thể cử động Người đàn ông thấy vậy thì khuôn mặt thất kinh Nhảy đến Dùng sợi dây cà tha đeo cổ Quấn vào cổ của nó Nó liệm đi Trước khi nhắm mắt nó thấy người đàn ông kia Tới ôm mẹ nó Cho đẩy bà xuống giường Nó tỉnh dậy Mẹ nó đã có mang Sắp sinh Bụng bà to ra như cái thúng Nó đã ngất đi bao lâu rồi Ai đó đặt nó ở trong góc nhà, thấy được toàn cảnh căn phòng. Người đàn ông khi đánh bạc, tua sắp hết tiền để dành, lại đâm đầu vào rượu chè. Tối về ông ta đánh mẹ nó ngãi vào trong góc phòng. Mẹ nó lại bọng nó lên. Nó cảm nhận được hơi lạnh và sự chai sạn từ đôi tay của bà. Đôi bàn tay đó không còn ấm áp như xưa nữa. Mẹ nó tháo sợi cả tha ra. Người đàn ông nhào đến nhưng không kịp. Nó thoát khỏi gông cụm Và bao nhiêu căm hận dồn nén Đã kịp trừng mắt Vật ông ta chết tuy Nó nghe mẹ nó cười lên canh khách Một nụ cười điên dại Mẹ nó xoa đậu nó Nói nó là con trai ngoan Nhưng nó cảm thấy kinh tổn Dơ bẩn Đốn mặt Hèn hạ Nhưng dù sao bà ta vẫn là mẹ của nó Cho đến khi Bà ta nhặt sợi cả tha lên Đến một lần nữa quấn lên cổ của nó Quân dồi bọ Nó trừng mắt Mẹ nó la lên thất thanh Rồi cũng tắt thở cục ra đất Nó lại nằm lăn long lóc Với sàn nhà Nước mắt búp bê tự động chảy ra Căn nhà của bá Hồ Tùng Chìm vào trong hoang phí. Hằng đêm Nó dẫn thấy bóng ma của mẹ nó Và người đàn ông Lãng vãng trong nhà Làm chuyện đồi bại. Căn nhà có 5 mạng người chết cho nên bỏ quan Không ai dám ở Âm khí làm cho căn nhà nhanh chóng xuống khắp Lại càng thêm âm u đáng sợ Hai năm sau Một người bà con xa của ba truột nó Về tiếp nhận lại căn nhà Đêm đầu tiên ở Ông ta bị mấy cái bóng ma súng lại mà đẻ Quá hoảng sợ Ông ta mới trước thầy vậy Ai ngờ đâu người này Lại chính là lão đạo sĩ năm xưa Đã can ngăn ba nó Lão đạo sĩ giữa bước vào trong ngạch cửa đã thở dài Ông lắc đầu Chỉ vào nó rồi nổi Con búp bê này Là thằng bé ngày xưa đó Bần đạo đã cảnh báo rồi Nhưng ba hậu tụng không có nghe Nó nghe tới đó thì trợn mắt Lão đạo sĩ thấy vậy Thì phất tay lên che mắt ông ta lại Người bà con của nó hốt quảng ừ, ừ, Sao vậy thầy Không được rồi, nó đang mạnh lên đó Lão đạo sĩ lúc này mới quấn một cái dòng gì đó lên cổ của nó Lão nhìn sang người đàn ông, ngào ngán mà nói tôi này lão sẽ cố hết sức Nhưng mà lão không có hứa được Tối đến, lão đạo sĩ lập đàn, mua kiếm gỗ Đánh nhau với hồn ma bay qua bay lại Thế nhưng sức lực của lão ta có hạn Bị mẹ nó và người nhân tình vật sùi cả bột mép Xích chết đi Lúc đó cửa phòng của nó đột nhiên mở tung ra Một người đàn ông tầm 30 tuổi bước vô Gián vẻ người này mẫn hiệp tinh anh Có dắt theo một người thanh niên Người đàn ông nhìn hồn ma kêu gạo Thì vỗ vai người thanh niên nói Con lên đi Hải Long Người có tên là Hải Long gật đầu Dạ một tiếng Rồi lập tức sắn tay áo Hai bàn tay như hai con trắng uyển chuyển Ngón tay bắt chéo Lại vô cùng nhuận nhuyễn Chính xác là đang bắt thủ ấn tạo chú Từ cơ thể Hải Long Phát ra ánh sáng chối lóa như mặt trời giữa trưa Thiêu đốt linh hồn của mẹ nó Và người nhân tình của bà ta Chỉ trong giây lát Bằng một đòn duy nhất Đã giải vay được cho ông đạo sĩ Hải Long bước qua ông đạo sĩ Đi đến chỗ nó Không hiểu sao nó lại thấy sợ ánh mắt của Hải Long Con người này không hề đơn giản Càng không phải kẻ yếu ớt Nó trung lên cầm cặp Bất giác mà hét lên Một trận gió tội tới Theo tiếng hét Khiến cho Hải Long phải che mắt lại Lùi về phía sau mấy bước lão đạo sĩ lợm cồm ngồi dậy Hét lên với Hải Long à, Không được đâu Lục Dương à Quán khí của nó rất lớn Phải đập thôi Hải Long nghe đến đó thì gật đầu tay bắt ấn Tụ giả xoa vào lòng bàn tay Là giả xoa xác Hải Long định nhảy về phía nó Thì người đàn ông 30 tuổi đang ngăn nó lại Ông ta la Hải Long La luôn lão đạo sĩ Lão à biểu thì phải coi thân thế Không phải muốn đập là đập đâu Thằng bé này không có tội Nó bị chèn ép thôi Ông anh à Lý mộ xin cao lỗi Biểu này lý mộ không đập được Xin được đem về giáo quân Lão đạo sĩ nghe đến đó Thì khoát tai nói Văn lĩnh đạo sĩ à Xin đừng có khách sau như vậy Hôm nay bần đạo nợ ông một mạng Tính mạng của thằng bé Tùy ông định đoạt vậy Ừ Cảm ơn mình. Họ lý chấp tay Nói đến đó thì bước đến chụp tay vào đầu thằng xúc, Nó định phản kháng Nhưng quái lạ thay Nó cảm nhận được một hơi ấm từ lòng bàn tay đó Giống như cái hơi ấm của mẹ nó ngày xưa Lý Huỳnh bắt đầu tụng chú Tiếng tụng nghe như tiếng tru Nó dần dịu lại Sát ý trong người không còn nữa Lý Huỳnh bế nó lên Lao mình cho nó Đoạn quay sang nối với Hải Long Lòng à Thầy có một điều muốn dặn dò con Sau này dù có chuyện gì xảy ra Cũng phải lấy trưởng nghĩa ra làm động Không được phá phách Không được bạ đâu làm đó Và quan trọng hơn hết Là không được kết bỏ nhân gian. Người đời gọi con là lục vương Thì con phải sống sao cho xứng đáng với chữ vương đó Con hiểu chưa Dạ thầy Lý Huỳnh nhìn súc Nó cảm nhận được ham muốn Được phục tùng tuyệt đối khi thấy ánh mắt đó Nó hoàn toàn buông lỏng cơ thể đi Lắng nghe Lý Huỳnh Tạm thời con vẫn chưa nói được đâu Ta sẽ nhận con làm đồ đệ Lần này ban sự sống cho con Con búp bê này không đủ mạnh Để chứa tam hợp của con đâu Thầy sẽ làm một con búp bê tinh xảo Hệt như người thật Để cho con ở Và thầy cũng sẽ dạy cho con làm búp bê Nghe nói con rất thích chơi với cốc lắm đúng không? hừ, để coi Được rồi Từ nay tên của con là Năm Cốc Sau khi thính giả vừa nghe xong ngoài truyện Về người đệ tử thứ 6 Của vàng lãnh đạo sĩ Lý Huỳnh Là bất đậu ông năm Cốc Tại sao Huy nói người thứ 6 Mà lại là năm Cốc Thì Sẵn nhân cái dịp này thì Huy cũng giải đáp Một cái thắc mắc Mà thấy cũng có nhiều khán giả thắc mắc Nhưng mà do là mọi người nghe chưa có được kỹ thôi Là thập đệ tử của Lý Huỳnh Nhưng tại sao Cái người cuối cùng lại là chính danh Thì do hai người đầu tiên mà Lý Huỳnh nhận làm đệ tử là có Hỏa Kim, Bá Hộ, Cả Tuệ và Đạo Tiêu Nhi, Đại Đầu Trùy. Đại Đầu Trùy thì đã xuất hiện khá nhiều trong cái bộ tóm sát hành hương đó. Rồi, thì hai người đó là đầu tiên, cho nên là cái người thứ hai là cậu hai Võ Trường Vân. Thì chính vì vậy mà nó cứ tiếp nối tiếp nối cho đến cái người thứ mười thì lại là thứ chính là anh Vũ Sơn cư sĩ chính danh. Anh Vũ Sơn cư sĩ chính danh Thì sẽ không có một tập ngoại truyện riêng Là tại vì Lâm Gia Thái Bảo Sẽ có kế hoạch để triển khai một cái bộ truyện Khai thác cái hình tượng Anh Vũ Sơn chính danh đó Thành một cái bộ truyện riêng Chúng ta cùng đón nghe ở sau này nhé Xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai Với um, ngoại truyện Về hai người đệ tử đầu tiên Của Lý Huỳnh Là Bá hộ Cả Tuệ Và Đại Đầu Truy Chúc quý thính giả một ngày thật an lành